Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Anh sẽ phạch ra từng chút từng chút toàn bộ chân tướng sự việc Như vậy chẳng phải là sẽ rất thú vị hay sao? Trong lòng nghĩ như vậy Ngón tay của anh đã quấn quanh cùng với cô bên dưới Tại sao lại hiếm khi? Lời nói của Văn từng từ đâu phải là chuyện đùa chứ từng từ từ ngờ đọt lên nhìn anh Nhẹ nhàng từng chút từng chút cầm lấy tay anh Vậy thì anh cũng phải đồng ý Nhắc lại lời em nói vừa nãy nha Hà Dĩ Kiệt nhớ lông mày Không đánh em, đối xử tốt với em có đúng không? Đúng, quân tử nhất ngôn. Được, quân tử nhất ngôn. Cô nở ra một nụ cười sáng lặng, đột nhiên cảm giác bàn tay của người kia đang ôm cô trong tay, đã cho cô một sức mạnh bình yên. Quân tử nhất ngôn, chỉ thiết rằng Hà dễ Kiệt chưa bao giờ tự cho mình là một người quân tử. Nhưng nào có ai biết được rằng, cô vẫn luôn nhớ kỹ một câu nói kia, mà dùng cả cuộc đời của cô từng giây từng phút để khắc thật sâu, nhớ thật kỹ. Rồi từ đó, trong suốt những năm tháng dài dòng, buồn chán sau này, nó đau hùng hăng chọc cho anh một kích trí mạng Sau đó cô luôn đi theo bên cạnh Hà Dĩ Kiệt, ở dưới trần tuyết đầu mùa. Cuộc sống của bọn họ xem ra cũng không thể, ngoại trừ phương diện là người bên cạnh anh trong những buổi xã giao Anh cũng không từng hạn chế cô quá nhiều. Có thời kỳ gặp đúng cuộc thi, cô còn có thể xin anh được ở lại trong ký túc xá. Còn anh cũng quả thật là không có động tay động chân đánh cô nữa. Còn tương tư trong giờ tự ôn tập ở trong phòng đọc sách, đọc đến miệt mỏi mới ngừng đầu lên, dĩ nhiên cỏ má đã có một chút ửng đỏ. Anh không cho cô đến Văn Đình để tiếp nhận cái gọi là sự dạy dỗ nữa. Ngược lại, chính anh thỉnh thoảng tự mình ra trận, dùng hành động để dạy dỗ cô. từng tư ngẫm nghĩ lại chuyện chuyện tối ngày hôm qua, liền cảm thấy một hồi tim đập nhanh hơn như là trống lẳng. gian phòng này là phòng tự học, mà hệ thống lò rời bên trong phòng lại hỏng mất rồi Cô dùng bàn tay lạnh áp vào hai gò má bên cạnh sưởi ấm, lắc đầu một cái, tự nhiên muốn vẫn hết những hình ảnh kiều diễm trong đầu mình đi. Vừa mới xoay mặt lại, cô lại nhìn thấy phía sau cánh cửa phòng tự học có hai người đang đứng ở đó. Từng tư từ sửng xuất một chút, lập tức thở ơ xoay đầu lại. Quý Quảng Nguyên và Lâm Ngữ Thiến, thật sự là một đôi kim đồng ngọc nữ. Cô ổn định lại tâm trí, bắt đầu cúi đầu, đọc thầm những điều khoản pháp luật. Quý Quảng Nguyên đứng ở phía sau cười ra vào nhìn bóng thắng mặc chiếc áo lông màu cam thật lâu bước chân bất động không sao di chuyển nổi lầm ngữ tiến cười lạnh một tiếng xoay người lại quảng nguyên à anh còn đứng ngây ngốc ở đó làm gì vậy hả người ta đã xào bộ không nhìn thấy anh rồi anh cũng đừng hy vọng để người ta để ý mắt đến nữa từ ngón tay của nguyễn quảng nguyên giấu ở trong bao tay với những đường chỉ theo sài đặc dần dần cuộn chặt lại hàm răng nghiến chặt đến mỏi nhừ có một chút không nói ra được Đôi con người đen bóng như viên đá quý màu đen của cậu ta vẫn nhìn tương tư như trước không hề nhúc nhích. Cậu ta vừa muốn đi theo Lâm Ngữ Tiến, vừa lại không nữ, muốn đi đến bên cạnh tương tư, nhưng lại thấy mình không có một chút sũng khí. Lâm Ngữ Tiến đi được một đoạn quay người lại, vẫn thấy cậu ta không hề nhúc nhích như trước, lời giận bốc lên cũng không nhịn được. Cậu ta lộn ngược trở lại, vòng tới phía sau cánh cửa phòng tự học, hướng về phía tương tư hét lên một tiếng. Văn tương tư, cô đi ra đây một chút từ từ ngồi yên như lá phòng buông cần câu cá, bàn tay cầm bút không hề dừng lại Sát mặt của quý Quảng Nguyên càng biến đuổi, cậu ta quấn quyết giữ chặt lấy lâm nữ thiến, kéo đi ra bên ngoài phía phòng tự đọc. Người thế nào em đang làm cái gì vậy hả? Đây là phòng tự học, tất cả mọi người đều đang đọc sách đó, em đừng có mà làm ẩm ý nữa. Lâm ngư thiến bị cậu ta kéo đi một đoạn, vùng tay khỏi người cậu ta, trợn mắt nhìn cậu ta đề vẻ oán giận. Quý Quảng Nguyên Anh thử xem mình có phải là đàn ông không hả? Có phải anh thật lòng yêu mến cô ta đến không bỏ xuống được không hả? Có phải anh lại muốn quay lại theo đuổi cô ta không? Anh đã ở cùng một chỗ với tôi rồi, tại sao vẫn còn nhớ mãi tới cô ta không quên như vậy? Anh coi Lâm Ngữ Thiến tôi là loại người gì đây hả? Quý Quảng Nguyên đứng bất động, mái tóc màu nâu đậm thạt nhìn, cậu ta giống như một tiểu phương tử trong các vở kịch vậy. Trong lòng của Lâm Ngữ Thiến vô cùng choát. Cậu ta cắn môi, những giọt nước mắt to tròn như hạt đậu thi nhau tuôn rơi. Quế Quảng Nguyên nhìn cô ta khóc, tháo cái bao tay ra rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ta. Động tác của cậu ta quá mức dịu dàng, lầm ngữ tiến lại càng khóc nhiều hơn. Quảng Nguyên à, anh hãy quên cô ta đi, chúng ta đã đi ngôn rồi, anh còn nhớ nhung cô ấy mãi để làm gì chứ? Cô ta đã sống cùng với một người đàn ông khác rồi, làm sao anh còn nhớ mãi không quên đối với cô ta để làm gì vậy? Thân hình gầy, cao của quý Quảng Nguyên hơi bị cầm xuống, cậu ta rũ cánh tay xuống. Nhìn Lâm Ngỡ Tiến đang đứng khóc lóc ở trước mặt mình. Cô ta khóc đến nỗi. Bao nhiêu lớp trang điểm đều chảy tuột đi mất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net